Mẹ tôi thường bảo, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Người nghèo như chúng ta thì làm sao mà cưới được người giàu cơ chứ? Mà có cưới được, chắc cũng sẽ lấy phải người không ra gì. Không xấu xí ăn chơi thì cũng bệnh tật ốm đau vũ vù. Tốt nhất vẫn là nên lấy người tương xứng. Không cần quá đẹp trai, chỉ cần chăm chỉ chịu khó, yêu thương vợ con là được. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi luôn tin rằng một người như tôi chắc chắn sẽ lấy được một người chồng vừa đẹp trai, lại giàu có. Và rồi cơ duyên cũng đến. Ông trời quả không phụ lòng mong mỏi. Cuối cùng cũng cho tôi gặp được hoàng tử của đời. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, vòng tay dịu dàng ôm trọn lấy tôi vào lòng. Ngày hôm đó, tôi cứ ngỡ anh chính là hoàng tử, còn tôi chính là nàng lọ lem trong chuyện cổ tích. Chờ đợi 18 năm, cuối cùng cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Mãi đến sau này, khi trải qua tất thảy những vui buồn, hạnh phúc đáng cay, tôi mới chân chính hiểu ra rằng cổ tích không có thực trong đời thường, thiền sứ hay ác quỷ, khoảng cách rất mỏng manh, chỉ cần xảy chân một cái, chớp mắt, vạn vật đều tan biến. Vâng, mời các bạn cùng đến với câu chuyện Lấy chồng giàu của tác giả Phạm Hương Lan trên kênh truyện 23S. Diễn đọc Kim Thành Các bạn đừng quên like, comment đăng ký Để Kim Thành có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều chuyện mới Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Tuyết Liên, để anh xách nước giúp em Tuyết Liên, để anh hái vải giúp cho Em ra kia ngồi đi À Liên, à, uống nước này Cô gái mỉm cười Giảng rỡ như bông hoa xinh đẹp tự tin khoe mình dưới ánh nắng mặt trời, đáp lại sự giúp đỡ nhiệt tình của đám trai làng. Vũ Tuyết Liên chính là tên gọi của tôi, người được mệnh danh là Hoa Khôi của làng. Tôi như một đóa sen trắng, nở giữa đầm lầy mênh mông, làn da trắng, đôi mắt đo tròn, mái tóc xoăn nhẹ nhàng tự nhiên. Thân hình thì thon gọn vòng nào ra vòng đấy, khiến đám thanh niên không khỏi mỏi mắt ngắm nhìn. Ngày đêm tranh nhau mượn cớ, giúp nọ, giúp kia. để có cơ hội tiếp cận tôi làm quen. Tôi cũng chả ái ngại gì, những lúc đó chỉ cười vui vẻ, thật tươi, giao đám việc nặng nhọc đó, cho đám thanh niên kia. Họ thích giúp, thì cứ để họ giúp, dù sao cũng đâu phải do tôi nhờ vả gì đâu, đấy là họ tự nguyện cơ mà. Hơn nữa, họ khi làm việc, họ còn rất vui, mặc dù được giúp đỡ nhiệt tình, nhưng mẹ tôi vẫn luôn cảnh nhằn Còn đấy, đừng việc gì cũng ỷ lại vào đám con trai trong làng đi, con không sợ người ta dị nghị sao những lúc như vậy tôi chỉ biết cười cười rồi nhìn mẹ đáp cũng đâu phải con muốn là họ cứ dành làm đấy chứ mẹ xem cả làng này có ai được như con không mẹ không tự hào khi có đứa con gái sinh như con thì thôi đằng này mẹ còn sợ bị người ta dị nghị còn đấy con gái con đứa đừng có mà kiêu ngạo như vậy nói với mẹ còn được chứ ra đường không được nói thế nghe không người ta nghe rồi đánh giá không hay Vâng, con biết mà, mẹ đừng lo Một buổi chiều như thường lệ Tôi cùng với Lượng, người bạn sát vách Cũng là người bạn cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi thơ Đến nhà ông chủ Dương làm công việc thu hoạch vải Ở cái trốn thôn quê này Ai mà chả biết đến ông chủ Dương cơ chứ Giàu có nổi tiếng cả một vùng Tiền ăn mấy đổi không hết Đất đai nhiều đến độ, chim bay mỏi cánh không hết đất Dù đã làm việc ở vườn vải này bao nhiêu năm rồi Ấy vậy mà lần nào cùng lượng vào đây tôi đều chăm chú quan sát suýt xoa khen ngợi đôi khi chạy lòng còn thầm nhủ Ông trời thật bất công tại sao một người xinh đẹp như mình lại phải đi làm công cho người khác cơ chứ mình nhất định phải tìm cách để đổi đời Ê, ê mày làm gì vậy hỏng hết cả vải rồi tiếng lượng gọi lớn kéo tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man tôi trượt hỏi bâng qua bao giờ tao mới thoát khỏi cảnh làm thuê này nhỉ bao giờ hoàng tử của đời tao mới xuất hiện đây bốp lượng cầm quả vải rụng dưới đất ném thẳng vào chán tôi rồi nói này tỉnh chưa chưa tỉnh ấy thì tao tặng quả nữa cho tỉnh hẳn hoàng tử á mày nghĩ đời này nó giống chuyện cổ tích chắc không có đâu yếu da công tử giàu họ đều lấy người môn đăng hộ đối giúp ích cho việc làm ăn của gia đình họ thôi chị hương cũng là một ví dụ điển hình đấy mày lấy đó mà làm gương đừng có vọng tưởng nữa Những người như chúng ta, muốn bước chân vào nhà giàu không dễ đâu. Làm dâu nhà giàu lại càng khó hơn. Người như chúng ta kiếm đủ ăn, đủ mặc là may mắn lắm rồi. Mau ngồi dậy làm việc đi, đừng ở đó mà mơ mộng Hão huyền nữa. Vị lượng nói tôi tức lắm, liền nổi đóa nói. Không, tao không giống chị Hương, tao thông minh xinh đẹp, lại còn là hoa khôi của cả làng. Tao không thể giống những người con gái khác được, tao nhất định sẽ làm phu nhân, mày cứ đợi đó mà xem.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 Tôi thì không nghĩ vậy, tôi luôn tin rằng một người như tôi chắc chắn sẽ lấy được một người chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Và rồi cơ duyên cũng đến, ông trời quả không phụ lòng mong mỏi cuối cùng thì cũng cho tôi gặp được hoàng tử của đời. Anh chính là Hiếu, cậu chủ của gia đình họ Dương, con trai của ông chủ Dương, chủ vườn vải mà tôi làm thuê. Trong một lần hái vải về muộn, tôi tình cờ gặp được anh đang bị thương nằm ngất đi trên đường. Trời thì tối, đường thì tối om Vắng tanh không một bóng người Phải gắng sức lắm Tôi mới có thể kéo lết anh về được đến nhà Tại vườn vài Tuyết liên, để anh hái giúp cho Tuyết liên, uống nước đi Khăn này lược cậu qua kia đi Chỗ này có tôi với Tuyết liên là được rồi Sau ngày được tôi cứu Hiếu bắt đầu tìm cách tán tỉnh tôi Mặc dù trong lòng đã đổ hắn ẩm ầm Nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra vẻ làm cao tỏ ra dáng vẻ nửa gần nửa xa, khiến anh ta điều đứng không ít. Tuyết liên em xuống đi, để anh lên hái cho, cào thê em hái sao được, cẩn thận không lại ngã. Sao thế được, cậu chủ đừng nói vậy, ông bà chủ nghe được lại đuổi việc em. Được rồi, không nói, không nói, tất cả nghe em, em xuống đi, chúng ta ra kia nói chuyện một lát. Có được không? Tôi giả bộ lưỡng lưỡng nghi ngại nhìn hiếu. Thôi nào, Làm mãi cũng phải nghỉ ngơi uống ngụm nước chứ. Xuống đi đừng ngại. Anh cho đuổi hết mấy người làm gần đây ra khu vườn phía tây rồi. Không có ai nhìn thấy em lười biếng đâu mà lo. Vâng. Vặt nốt trùm vài gần đưa cho Hiếu. Tôi cẩn thận leo xuống. Phía dưới Hiếu luôn miệng bảo tôi cẩn thận. Hai tay đưa lên trước đỡ tôi khỏi ngã. Khi gần chạm đất tôi cố ý giả bộ trượt chân hết ẩm lên. Hiếu giật mình đưa tay trộm ngay lấy người tôi. Quá bất ngờ. Cả hai ngã nhào ra đất người tôi nằm đè lên người anh tôi ngại ngùng chống tay muốn đứng dậy nào ngờ hiếu lại vòng tay qua lưng kéo sát người tôi lại người anh lực tay tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến tôi một lần nữa nằm đè lên anh lần này khoảng cách giữa cả hai dường như bằng không môi tôi chạm vào môi anh mặt tôi đỏ dần dần lên tim đập thỉnh thịch như chống đánh liên hồi tôi ngại ngùng đưa tay muốn đẩy anh lần nữa nhưng không được Tay cháy anh đặt sau gáy Cố định không cho tôi nhúc nhích Cũng như chảy thoát Đầu đưới anh cuốn lấy lưỡi tôi Nhẹ nhàng mà thành thục từ từ Từ từ hút hết những mật ngọt Nụ hôn đầu Bụng về mà ngọt ngào Anh buông tôi ra cười cười nói Em hôn vụng về quá Mặt đó ửng vì ngại tôi đáp Em đây là nụ hôn đầu Vậy sao Anh cười lớn Anh cũng là lần đầu đấy Vậy là lần đầu của anh và của em đều dành cho nhau. Chúng ta thật là có duyên. Thật sao? Sao em thấy anh thành thạo thế? ha <cười> ha Có những thứ nó thuộc về bản năng, không cần ai dạy bọn đàn ông thì anh cũng biết. Không tin, em có thể thử. Nghe cũng là biết điều không đứng đắn. Tôi ngượng ngùng đưa tay đẩy anh ra, không để tôi kịp chuẩn bị. Hiếu liền đưa tay nắm lấy tay tôi. Giật ngược lại về phía anh, cả người được anh ôm trọn vào lòng. Làm người yêu anh nhá Giọng nói ấm áp vang vọng trên đầu Ánh chiều tàn rơi trên vai anh Hát vào gương mặt điền trai Càng làm anh thêm hấp dẫn trái tim tôi nổ tung lên từng hồi Trong lòng không ngừng gào thét Chỉ muốn hét lên thật to Em đồng ý, em đồng ý Nhưng lòng tự tôn của một thiếu nữ Không cho phép tôi làm điều đó Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi Là con gái phải dịu dàng Hiền thục nết na Dù có thích ai, ghét ai cũng không được thể hiện ra mặt, lúc nào cũng phải dịu dàng hòa nhã, đối xử tốt với mọi người. Có như vậy mới không bị người ta đánh giá là con nhà không ra gì. Bởi vậy, dù đã đổ siêu đổ vẹo trước lời tỏ tình ngọt ngào của anh, tôi vẫn ngượng ngủm đáp. Vâng, gió hiu hiu thổi, vài chiếc lá trên cây nhẹ nhàng rời cảnh bay lượn trong không gian. Dưới ánh hoảng hôn đỏ rực, vòng tay dịu dàng ôm trọn lấy tôi vào lòng. Ngày hôm đó,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 Từ ngày ấy, tình cảm giữa chúng tôi chính thức tiến lên một bước mới. Anh yêu thương và chiều chuộng. Tôi muốn gì, thích gì, anh đều cố gắng làm hoặc mua về cho tôi. Dù chỉ có tình yêu của chúng tôi, từ đầu đến cuối, anh đều giấu giếm không cho một ai biết đến sự tồn tại của nó. Ngay cả lược, Hiếu cũng không đồng ý cho tôi nói với cậu ấy. Những cuộc gặp gỡ vụng trộm, những đêm ân ái cuồng nhiệt khiến chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn, cho đến một ngày khi nhìn thấy anh tay trong tay cười nói vui vẻ với người con gái khác, tôi như người say chợt tỉnh giấc, chợt nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh tình yêu của chúng tôi. Tối đó trên đường đi đến gặp anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem bản thân phải nói sao, phải làm gì để anh đường đường chính chính công khai tình cảm giữa chúng tôi, tôi không phủ nhận Tình cảm tôi dành cho anh không phải hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Bởi đâu đó trong trái tim tôi, điều kiện tiên quyết để tôi để mắt cũng như đồng ý yêu anh, chính là tiền bạc và gia sản nhà anh. Tôi không nghĩ việc yêu một người con trai giàu có thì có gì là sai, cảm giác có tiền bên cạnh thật an toàn. Bởi vậy dù có ghen tuông nhưng tôi vẫn luôn lý trí, vẫn biết bản thân phải làm gì, ra sao để không tuột mất con cá lớn khỏi tay. Em tới rồi à? Anh nhớ em quá. Vừa thấy tôi Hiếu liền lao tới ôm hôn tới tấp. Vốn đang giận, tôi khó chịu đưa tay đẩy anh ra, giọng đầy dỗi hờn. Anh đừng động vào em, em không muốn dùng chung đồ với người khác. Hiếu khó hiểu nhìn tôi rồi hỏi, em nói gì vậy? Anh còn hỏi à? Chiều nay anh đi với ai? Trên phố còn cười nói vui vẻ, bộ dạng thân mật, bây giờ lại còn tỏ vẻ là không biết à? Anh nhìn tôi rồi nhớ ra gì đó Hiếu khẽ à lên một tiếng Em nói Thu sao Cô ấy là Thu Hàng xóm sát vách nhà anh Giống như là em với Lượng đấy Cụ huynh hai nhà cũng qua lại thân thiết lắm Nhà lại gần nhau Nên bọn anh chơi với nhau khá thân Tuy nhiên anh chỉ coi Thu như em gái thôi Người anh yêu chỉ có em Em không tin à Vậy anh thề cho em xem nhé Còn Dương Minh Hiếu xin thề Không để anh nói hết câu Tôi vội vàng bịt miệng anh lại trách Được rồi, em tin anh thể độc cái gì chứ Anh chỉ muốn em tin anh thôi Vậy bao giờ anh định công khai chuyện chúng ta Hai đứa mình yêu nhau cũng lâu rồi Giờ chưa phải là lúc Nghe anh nói vậy tôi liền nổi đóa lên Không phải lúc, không phải lúc Lúc nào cũng không phải lúc Anh định để em chờ đến bao giờ nữa Em nói cho anh biết Em không phải giống mấy cô gái anh từng quen Ngu ngốc để anh sỏ mũi đâu anh muốn cưới em thì cứ nói thẳng đừng có vòng vo em xem em kìa, tính cách nóng nảy như vậy mà em đòi làm thiếu phu nhân hay sao em cũng biết nhà anh mà chuyện lập gia đình đâu phải bản thân muốn là được anh còn phải bản tính với bố mẹ nữa chứ em phải cho anh thời gian đợi sau này anh tiếp quản cơ ngơi nhà họ Dương lúc đấy anh có tiền có quyền rồi không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa anh nhất định sẽ đường đường chính chính dùng xe ô tô 4 chỗ mà đón em về nhà chồng Ngày anh nói tôi cũng xuôi xuôi gì chứ ở quê tôi lấy chồng mà được đi xe ô tô là oách lắm Thời ngày xưa đâu có như bây giờ cả làng may ra mới có được một cái xe máy yếm lắm mới có cái ô tô về làng nói đâu xa ngay như bản thân tôi 18 năm sống trên đời mới được nhìn thấy ô tô có hai lần chưa có nhiều nhận gì đâu giờ đây nghe thấy người yêu hứa hẹn mai sau sẽ đón tôi bằng xe ô tô nghe nó cứ sướng sướng gì đâu Bao nhiêu buồn phiền hờn dỗi tiêu tan sạch Tôi nũng nịu Áp sát người vào lòng anh Bàn tay mềm mại là lướt Lượn lờ trên từng thớ thì sắn rồi Đêm đó lại là một đêm không ngủ Hơi thở hòa vào hơi thở Tiếng thở dốc Hòa tan trộn lẫn vào nhau Mãi đến khi trời hừng sáng Những âm thanh ái muộn khiến người khác phải đỏ mặt kia Mới dần biến mất Sau trận hoàn ái kịch liệt Tôi mỉm cười hạnh phúc dựa vào lòng anh ngủ mà không hay trời cao đang nổi cơn sông tố. Tôi cứ như con ngốc ngây thơ tin vào lời anh nói, ngày ngày chìm đắm trong giấc mộng hão huyền mà anh ta vẽ ra, mãi cho đến một ngày, "Cô ơi, mua rau đi, chị ơi, mua rau đi, mua rau đi." Trong lúc tôi đang bán hàng, chị Mai đứng bán hàng ở kế bên chạy sang, vỗ vỗ vai tôi rồi chỉ tay nói, "Nhìn kìa, này, trông họ đẹp đôi quá đi." đưa mắt nhìn theo hướng chị mai chỉ sướng sờ trong dây lát nỗi bực tức trong lòng trào dâng tôi bực bội đi tới chỗ Hiếu khó chịu hỏi anh Hiếu ai đây Hiếu lúng túng nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái kia có lẽ anh không ngờ lại gặp tôi ở đây anh ấp úng lời nói cứ được nửa lại thôi cô gái kia có vẻ cũng nhận ra sự khác thường của Hiếu không chút kiêng rẻ thư đưa tay mình nắm chặt lấy tay Hiếu đắc ý dờ lên trước mặt tôi nói Tôi là vợ sắp cưới của Hiếu Anh Hiếu, em nói đúng không? Lời nói tuy nhẹ Nhưng ánh mắt lại mang theo sự uy hiếp không hề nhẹ Hiếu gật đầu Đúng vậy, vợ, vợ sắp cưới Tôi bảng hoàng Hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào anh ta Anh ta nói cái gì cơ? Vợ sắp cưới Sao anh ta lại có thể nói ra những lời đó? Anh ta không thấy xấu hổ sao? Mới hôm qua thôi À không, mới vài tiếng trước thôi anh ta vẫn còn dịu dàng âu yếm nói những lời yêu thương ngọt ngào thể thốt sẽ lấy tôi làm vợ ngoài tôi ra cả đời anh ta sẽ không yêu và cưới một ai khác ngoài tôi ấy vậy mà giờ đây anh ta lại có thể ngang nhiên đứng trước mặt tôi tuyên bố anh sắp lấy vợ nhưng đáng tiếc người anh cưới lại chẳng phải là tôi khốn kiếp nỗi uất ức cằm phẫn trong lòng bùng nổ tôi dồn toàn bộ sức lực bản thân phát mạnh vào mặt hắn Cô điên à? Thử hét lên, dùng tay đẩy tôi ra. Lượng và chị Mai cũng nhanh chóng chạy đến bên tôi. Mọi người trong chợ thấy ồn ào, cũng nhanh chóng tập trung lại. Tiếng người xì xào bàn tán huyên náo cả một con phố. Liên, có gì từ từ nói chuyện? Chị Mai giữ tay tôi khuyên bảo. Bên kia Lượng cũng giữ chặt lấy tay tôi, không cho tôi tiến lên. Dãy không được, tôi bực bội gần giọng nói. Bỏ ra, im lặng hồi lâu. Lúc này Hiếu mới lên tiếng Cô gây sự đủ chưa? Tôi đã nói tôi không yêu cô rồi Cô đừng bám theo tôi nữa Trước đây tôi nể tình cô là con gái Tôi không tính toán so đo Nhưng lần này cô quá lắm rồi đấy Cô mau đi đi Cô nghe thấy gì chưa? Người như cô mà đòi lấy anh Hiếu sao? Đúng là đũa mốc lại còn đòi trỏi mâm son Đi thôi, đi thôi Nhân lúc tôi vẫn còn sững sờ Vì những điều Hiếu nói Chị Mai và Lượng liền nhân cơ hội tiểu tài tồi rời khỏi nơi đó. "Em sao vậy Liên?" Hắn ta "Hắn lừa dối em." Rồi lắp bắp mãi mới nói nên lời. "Lừa em?" Cả hai ngạc nhiên hỏi lại. Tôi chỉ gật đầu không đáp, nước mắt không ngừng trào ra. "Vậy hai đứa đã ăn báo đó, đó chưa?" Ngày ấy quê tôi vẫn còn lạc hậu lắm, chưa lấy chồng mà đã ăn nằm với con trai, quả là một chuyện tồi đồ. Hắn cũng sắp lấy vợ. Tôi cũng cần tìm cho mình một người chồng mới. Chuyện xấu hổ này nhất định không thể để lộ ra ngoài. Nếu không quãng đời về sau của tôi, e rằng... Này, hai đứa đã xảy ra chuyện gì chưa? Tiếng chị Mai bất chợt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ấp úng. Chị nghĩ gì vậy? Tất nhiên là chưa rồi. Em đâu phải là loại con gái đó. Ừ, vậy thì tốt. Không để bản thân đau buồn lâu, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cùng cả hai quay lại chợ bán hàng. Dù sao thì chúng tôi vẫn phải bán hàng kiếm sống qua ngày. Tưởng chừng từ bỏ người đàn ông đó là xong. Nhưng không, vào một ngày đẹp trời, tôi lại phát hiện ra bản thân mình đang mang thai. Lúc biết mình có thai tôi hoảng lắm. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả người run dẩy đứng không vững. Tôi không rõ bản thân mình lúc đó vui hay buồn nữa. Chỉ biết trong lòng trào dâng lên một niềm hy vọng sáng chói Có thai... Vậy là tôi đã có con với Hiếu, giấc mơ bước chân vào nhà họ Dương hẳn không còn xa vời. Dù biết Hiếu có vợ sắp cưới, nhưng lúc đó tôi vẫn quyết tâm giành lấy Hiếu bằng được. Khát vọng, giấc mơ về một cuộc sống giàu có đã che mở đi lý trí của bản thân. Giờ nhìn lại tôi thấy bản thân mình lúc đó thật ngu ngốc, cứ mãi chạy theo những thứ vật chất xa hoa để rồi phải đánh đổi bằng cả tuổi xuân và tính mạng. Hôm đó tôi đứng trước cổng đợi gần 8 giờ mới gặp được Hiếu Cô tới đây làm gì? Em có chuyện muốn nói Chuyện gì? Nói mau đi Tôi không có thời gian đâu Em có thai rồi Có thai? Cô nói thật à? Vâng, Hiếu trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi lạnh lùng nói Phá đi, anh nói gì cơ? Sao anh có thể nói ra những lời độc ác như thế? Nó là con anh cơ mà Sao tôi biết được nó có phải là con của tôi hay không? Cô ngủ với tôi được, thì cũng ngủ với thằng khác được. Tôi đâu có ngu. Anh... Nể tình chúng ta, đừng có khoảng thời gian vui vẻ. Cô cầm chỗ tiền này rồi đi phá thai đi. Khốn nạn! Anh là đồ khốn, tôi phải giết chết anh. Cô điên đủ chưa? Hiếu giữ chặt hai tay tôi rồi quát lớn. Cô muốn làm lớn chuyện chứ gì? Được, tôi đưa cô tới nhà bác trưởng thôn. Chúng ta từ từ nói chuyện. Để xem đến lúc đó, ai là người chịu thiệt. Đi... đi Hi yếu kéo tay tôi lôi sành sạch đi được một đoạn hắn liền bất ngờ buông tay khiến tôi chới với thịt tí ngã tiền đây cầm lấy mà bỏ đứa bé đi chuyện giữa hai tá kết thúc rồi cô có giữ lại đứa trẻ người chịu thiệt cũng chỉ là cô thôi cầm lấy không phải là cô yêu tiền lắm sao tiền đây cầm lấy đi mặc kệ hắn luyên thuyền từ đầu đến cuối tôi đều thủy chung với sự im lặng yếu nhìn tôi vậy thì bực lắm Hắn cáu lên cầm sắp tiền ném thẳng vào mặt tôi. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, đứa bé này tôi tuyệt đối không nhận. Cô cũng đừng mong dùng đứa trẻ để trói buộc tôi. Gia đình tôi chỉ chấp nhận cô còn giàu môn đăng hộ đối thôi. Loại người ham hư vinh như cô, đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi. Trong màn đêm tăm tối, tôi đừng im, bất động với số tiền giấy bay lạ tả xung quanh. Tôi cay đắng cúi xuống nhặt từng đồng. Nước mắt như những hạt chân trâu Rơi lá trã xuống mặt đất Cuối cùng cũng nhạt xong Tiền Nhiều tiền thì sao chứ Tôi không trồng mà chữa Để dân làng biết được Tôi chắc chắn sẽ chết chìm trong ánh mắt khinh miệt Và những lời nhục mạ thậm tệ của họ Rồi còn mẹ nữa Mẹ đã có tuổi rồi Tôi sợ mẹ sẽ không chịu được cú đà kích này mất Liên Sao mày lại ở đây Tôi đưa mắt nhìn lường Suốt 18 năm của cuộc đời Chưa bao giờ tôi cảm thấy Thằng bạn lông nhông của mình lại đáng tin như lúc này Tôi đứng bật dậy Ôm chầm lấy nó khóc tu tu Trong sự ngỡ ngàng Mày sao vậy Có chuyện gì từ từ nói Đừng làm tao sợ Tao có thai rồi cái gì Lượng hét lên đầy kinh ngạc Nó có chịu trách nhiệm không Tôi lắc đầu Nó là thằng nào Mày nói tao biết Tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mày Bỏ đi Mình không đấu lại họ đâu. Thằng Hiếu đúng không? Mày đúng thật là. Tao đã nhắc nhở mày bao nhiêu lần rồi. Loại con trai nhà giàu như nó, không đáng tin đâu. Bọn nó yêu chơi yêu bởi, không sao. Nhưng lấy vợ lại là chuyện khác. Người vợ mà họ lấy phải là người môn đăng hộ đối. Giúp cho sự nghiệp phát triển của gia đình họ. Mày nói đủ chưa? Mày thấy tao chưa đủ tham phải không? Tao, tao không có ý đó. Im lặng hồi lâu lượng lên tiếng. Mày định làm sao? Tao không biết nữa Giờ tao dối lắm Mẹ tao mà biết chắc mẹ tao cạo chọc đầu Rồi bôi vôi mất Tao sợ lắm mày ơi Đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi Cách gì Cái bụng của tao sẽ ngày một lớn ra Rồi mọi chuyện cũng sẽ bị lộ tẩy Lúc đó tao chỉ còn con đường mà chết thôi Cưới đi Mày nói cái gì Tôi kinh ngạc nhìn lượng Chúng mình làm đám cưới đi Tao sẽ cưới mày Mày không cần phải làm vậy đâu Tôi không cần ai thương hại mình cả tao... tao không có thương hại mày Tao yêu mày Yêu mày từ rất lâu rồi Mày có hiểu không Mày đừng có đùa nữa Đùa vậy không có vui đâu Tao không đùa nhé Tao nói thật lòng Thật tâm thích mày Từ rất nhiều năm về trước tao đã yêu mày rồi Nhưng tao biết bản thân mình không xứng với mày Nên tao chỉ còn biết nén nỗi yêu thương Vào sâu trong đáy lòng Âm thầm ở bên quan tâm chăm sóc mày Mày có hiểu không? Như vậy với mày thật không công bằng Nhìn mày ngày ngày đau khổ Hủy hoại bản thân vì một người đàn ông khác Mới là điều không công bằng nhất với tao Tin tao Tao nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con mày Dù biết bản thân làm vậy là không công bằng với lượng Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý Tôi biết bản thân mình ích kỷ Gây ra chuyện lớn như vậy Rồi lại để lượng gánh thay Nhưng quả thực lúc đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác Ai nói tôi ích kỷ, xấu xa Tôi cũng đành chịu thôi Quê tôi lúc đó thật sự vẫn còn rất lạc hậu Họ vẫn mang nặng cái tư tưởng trọng nam khinh nữa Trong tư tưởng của họ Con gái chưa lấy chồng mà chửa Là một nỗi sỉ nhục lớn của gia đình Dòng họ Mọi tội lỗi đều do người con gái khổ mệnh gánh chịu Trong khi đó đám đàn ông tệ bà kia Lại hiên ngang, vui vẻ cưới vợ mới chìm đóng trong các cuộc chơi mới nhẹ thì bị người làng chửi bới lăng mạ nặng thì bị gia đình đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà có người không chịu được phải bỏ đi biệt xứ lúc đó để giữ lại đứa trẻ ngoài cưới lượng ra tôi thật sự không còn cách nào khác bố mẹ hai bên sau khi nghe chúng tôi thưa chuyện tuy có tức giận nhưng cũng không có làm khó gì cả nhanh chóng bàn bạc chuẩn bị cho hồn lễ Hồn lễ của chúng tôi diễn ra vào ngày 28 tháng 8, trước ngày cưới của Hiếu khoảng 10 ngày. Ngày cưới, tiếng cười huyên nóng, tiếng pháo đốt vang vọng cả một vùng trời. Càng gần giờ đón dâu, tôi càng hồi hộp đứng ngồi không yên. Chị Mai thấy vậy thì cười nói, gớm trông mày cứ như kiểu sắp đi đánh trận ý, ngồi ngay ngắn lại cho chị xem nào. Em hồi hộp lắm chị ạ, tìm đập thỉnh thịt luôn đây này, chị không tin chị sờ thử mà xem. Rồi rồi, hôm nay em là cô dâu Là nhân vật chính Em nói gì cũng đúng được hết Được chưa nào Mai à, ra bác nhờ chút chuyện con Vâng ạ, em ở đây Chị ra xem rồi vào ngay nhé Vâng, chị Mai đi rồi Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình tôi Đang miền màn suy nghĩ Giờ tôi nghe thấy tiếng ai gọi nhỏ phía sau Liên ơi, Liên ơi Quay lại đầu nhìn Tôi dường như không tin vào mắt mình Người đứng sau song cửa sổ Không ai khác chính là Hiếu Mà tôi lập tức xa sầm xuống Tôi gần giọng hỏi Anh tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh đâu Giữa chúng ta không có gì để nói cả Em không ra Thì chúng ta đứng đây nói chuyện cũng được Tôi đưa mắt giáo rác nhìn xung quanh Trong lòng không khỏi lo lắng Bị ai đó bắt gặp Không suy nghĩ nhiều tôi nói Được rồi tôi ra Nhân cơ hội không ai chú ý Tôi liền lẹn ra phía sau nhà Vừa trông thấy tôi, Hiếu liền lao vào ôm chầm lấy. Anh nhớ em lắm, anh buông ra. Không, anh không buông, anh biết anh sai rồi, anh thừa nhận bản thân lúc đầu chỉ định chơi với em, nhưng anh thật không ngờ rằng càng lâu anh càng yêu em nhiều hơn. Lúc nghe tin em sắp cưới, anh như hóa điên, anh nhận ra bản thân đã yêu em thật rồi, yêu không còn đường lui nữa, trở về bên anh có được không? Anh nói lời này thì có ích gì? Tôi cũng sắp lấy chồng rồi, tất cả đã quá muộn rồi, anh về đi. Anh buông tôi ra đi, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhìn anh, em thật sự muốn lấy chồng sao? Lấy một kẻ nghèo hèn, lấy một người mình không yêu, lấy một kẻ không phải là cha đứa trẻ trong bụng, em đang tâm sao? Thì sao chứ, cậu ấy yêu tôi, cái quan trọng là cậu ấy có thể cho tôi một mái ấm. Hứa mà anh không thể nào cho tôi được Ai nói anh không cho em được Chỉ cần em từ bỏ đám cưới này Anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ Anh nói gì Anh không đùa đấy chứ Anh không đùa Anh đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý rồi Chỉ cần em gật đầu thôi Anh nhất định sẽ rước em vào nhà Tôi kinh ngạc nhìn anh ta Lòng dối như tơ vò Không biết phải làm sao cho phải Những điều hiếu nói không sai Thật sự tôi không cam tâm gà cho lượng, từ nhỏ tôi luôn có mơ ước được gả vào nhà giàu, ngày ngày sống trong cuộc sống nhung lụa. Nay có cơ hội đã đến, tôi thật sự không muốn buông tay. Nhưng còn lượng thì sao? Nếu tôi hủy hôn, cậu ấy phải làm sao? Cậu ấy đã vì tôi hy sinh rất nhiều rồi, tôi thật sự không đăng tâm làm tổn thương cậu ý thêm lần nào nữa. Giữa tiền tài và ân tình, tôi nên chọn gì đây? Phụ nữ đúng là phụ nữ, đàn ông họ chỉ mới nói đôi ba câu ngọt ngào, bao nhiêu đau đớn oán hận, liền lập tức tan biến. Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt đầy hạnh phúc kiên định nói, em đồng ý, người cười tất sẽ có người khóc, tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đau đớn ngày hôm đó, nhớ cảnh tượng mọi người ngơ ngác hỗn loạn khi nghe tôi tuyên bố hủy hôn ngay trước giờ làm lễ, nhớ lại hình ảnh bố mẹ lượng đã tức giận ra sao, Chửi mắng tôi thẩm tệ như thế nào? Nhớ đến ánh mắt đau đớn bi thương, đầy tuyệt vọng của lượng. Nhớ tới hình ảnh người mẹ già đau đớn, bất lực quỷ xuống chân người ta xin lỗi. Nhớ tới khoảnh khắc mẹ bắt tôi, quỷ xuống trước bàn thờ tổ tiên, trước di ảnh mà đánh mắng, bắt tôi thề thốt xin lỗi mọi người. Giờ phút đôi chân mẹ chạm đất, tìm tôi đau như thắt lại, tôi muốn chạy đến đỡ mẹ dậy. Nhưng chỉ nhận được cái hất tay đầy lạnh lùng của bà. "Không riêng gì mẹ, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy lạnh lùng khinh miệt." Tôi lẻ loi trôi với giữa đám cưới của chính mình. Tôi không trách mọi người, bởi tôi hiểu họ làm vậy là hoàn toàn đúng. Trong mắt họ, tôi chính là một đứa con gái hư hỏng, bỏ chồng theo trai ngay trong ngày cưới của chính mình. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ xử sự như vậy thôi. Tôi không biết hôm đó mình đã rời nhà ra sao. Tôi chỉ biết rằng trước khi tôi rời nhà, cảnh tượng rất hỗn loạn. Một trận đánh lớn diễn ra giữa hai người con trai. Đám đông xung quanh người la, người hét, người xông vào can. Cuộc đánh đấm kết thúc. Lượng nhìn tôi, ánh mắt vằn lên những tia máu nghiến rằng nói Cút, mấy người cút mau cho khuất mắt tôi. Xin lỗi, đến cuối cùng, cô chỉ nói với tôi được hai chữ xin lỗi thôi sao? Cút, cút hết. Lượng gào lên rồi như người điên mất hết lý trí Lượng dùng tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống Tiếng vỡ vụn của chén bát Tiếng thủy loang choang vỡ thành từng mảnh trên mặt đất Tiếng người gào thét điên cuồng Máu nhỏ tí tách từng giọt rơi xuống đất Lượng xin lỗi Bỏ lại sau lưng tất cả Tôi theo Hiếu về nhà họ Dương Đứng trước cửa lớn của ngôi nhà cao tầng rộng lớn khang trang nhất nhỉ trong vùng Bao nhiêu nỗi đau đớn bỗng chốc tàn theo mây khói. Lúc đó tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có tiền, tôi sẽ có hạnh phúc. Mà nào có biết rằng sống trên những đồng tiền không phải do mình làm ra, nó thật sự rất khó khăn. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng phải dùng móng và nước mắt để đổi lấy. Ở nhà Hiếu, mặc dù chúng tôi chưa cưới xin gì, chưa chính thức trở thành vợ của Hiếu, nhưng trên dưới nhà họ Dương đều đối xử với tôi rất tốt. Cung phụng hầu hạ tôi như một nữ chủ nhân thứ thiệt Cô chủ, mời cô ra ăn cơm. Liên, để anh đưa em ra ngoài dạo phố nhé. Nào, đi cẩn thận thôi. Đây, mẹ sai người hầm cháo cá chép cho con ăn đây. Ăn nhiều vào, ăn nhiều thì cháu mẹ nó mới khỏe mạnh được. Ông chủ, tôi mua hai chiếc vòng này. Liên, em xem chiếc vòng cổ này có đẹp không? Em đeo lên trông đẹp lắm. Tháng ngày mang thai, Có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất Khi tôi sống ở nhà họ Dương Có mẹ chồng quan tâm Chồng yêu thương Dù chỉ có một điều khiến tôi không khỏi phiền lòng Đó là mẹ vẫn chưa tha thứ cho tôi Mấy lần mua quà về thăm nhà Vừa trông thấy tôi Mẹ liền tức giận đóng sầm cửa lại Thậm chí còn ném hết ra ngoài Rồi lạnh lùng nói Tao không có đứa con như mày Con gái tao Nó chết rồi Nhưng không sao Tôi tin chỉ cần kiên trì rồi sẽ có ngày mẹ hiểu cho tôi thôi. Thái nhì đến tháng thứ 9 mọi nhất cử nhất động của tôi đều được mọi người quan tâm. Tôi làm gì, đi đâu cũng luôn có người hầu bên cạnh giúp đỡ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là yếu lần đầu làm bố nên lo lắng cho con thái quá mà không hề biết rằng đối với anh ta và mẹ đứa trẻ này thật sự rất quan trọng. Đứa trẻ này không được. Nó như một tấm bụa hộ thân Bảo đảm cho Hiếu có một cuộc sống đầy đủ Hôm đó khi tôi vừa ăn xong Bát cháo cá chép Bụng đột nhiên đau dữ rồi Sau đó tôi cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng Đang chảy dài xuống dưới chân Xuống tận con khoai Là máu Máu Tôi lắp bắp nói Máu Mẹ Mẹ Liên Em ý Mẹ ơi Mau ra xem Vợ con Vợ con có chuyện rồi Liên Em đừng làm anh sợ Liên Liên Con bé hình như sắp sinh rồi. Sắp sinh rồi. Bác Tiến chuẩn bị xe. Hiếu còn đơ người ra đó ạ. Màu bế con bé ra xe. Xe chạy đến trạm xá. Bác sĩ đã chờ ở cổng từ trước. Vừa xuống xe liền đẩy tôi vào phòng sinh. Bụng đau dữ rồi. Tôi cắn răng cố gắng hít thở và dặn ra theo lời bác sĩ bảo. Nhưng sao đứa bé mãi vẫn chưa ra. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập Tôi đau đến mức cả người lạ đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe loáng thoáng bác sĩ nói với nhau rằng «Cứu đứa trẻ, cứu đứa trẻ! Gia đình bệnh nhân quyết định cứu đứa trẻ, giữ lại đứa trẻ, bỏ người mẹ!» Cũng may cả mổ thành công ngoài mong đợi, cả tôi và con đều được cứu. Lúc tôi tỉnh dậy, Hiếu và mẹ chồng đang bế con bên cạnh. Dù vẫn còn mệt, nhưng tôi vẫn cố gượng nói «Mẹ, cho con nhìn con của con một chút!» nào cu bon” ra cho mẹ nhìn tí nào trông thằng bé đáng yêu chưa kìa chào ôi trông nó giống hết cái thằng bố nó lúc nhỏ này kể từ ngày sinh tôi mơ hồ nhận thấy thái độ của Hiếu đối với tôi dần có sự khác lạ ánh mắt anh nhìn tôi có những lúc lạ lắm đã có những lần tôi không nén nổi tò mò mà hỏi anh nhưng anh đều trả lời qua loa là không có gì mãi đến khi anh ngang nhiên tuyên bố lấy người khác làm vợ Tôi mới hiểu ánh mắt kỳ lạ đó của anh Hôm đó trong lúc đang cho con bú Cái thu gõ cửa phòng tôi Bảo mẹ chồng tôi có chuyện cho gọi Không hiểu sao tự nhiên nghe con bé nói Tôi lại cảm thấy bất an Đưa con cho cái thu Tôi chỉnh lại quần áo rồi đi ra nhà chính Mẹ gọi con ạ Ừ, con ngồi xuống đi Mẹ có chuyện cần nói Xin chào Tuyết liên, cô còn nhớ tôi chứ Là Thư Tôi kinh ngạc nhìn Thư Cô ta đang khoác tay Hiếu Bước đi đẩy thân mật Trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi Tại sao cô ta lại ở đây Tại sao cô ta lại khoác tay Hiếu Tại sao trông hai người họ lại thân mật như vậy Hiếu Anh làm gì vậy Mau buông cô ta ra Mặc kệ mẹ chồng còn ngồi trước mặt Tôi không nhịn được chạy tới hất tay thư ra Tránh ra Hiếu lạnh lùng xô ngã tôi xuống đất Anh dám đẩy tôi <cười> Cô nghĩ mình là ai Có vẻ gia đình tôi cưng chiều cô quá mức Nên cô quên mất thân phận của mình rồi phải không Mẹ à Còn nghĩ đến lúc chúng ta phải rõ thân phận Với cô ta rồi đấy Liên à Mẹ biết để sinh được đứa cháu cho nhà họ Dương Còn đã phải chịu nhiều vất vả Mẹ từng mang thai Cũng từng sinh con Nên mẹ hiểu rõ điều đó hơn ai khác Mẹ thương con lắm Nhưng quả thần con không thích hợp với vị trí thiếu phu nhân Người làm vợ hiếu phải là người có ăn có học, môn đăng hổ đối, phải biết giúp đỡ chồng trong công việc làm ăn, chứ không phải là một người phụ nữ ăn bám như con. Ngày ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao tiêu thật nhiều tiền của chồng. Đây, con hãy cầm số tiền này về nhà mà làm lại từ đầu. Mẹ nói đúng đấy, người hợp với anh Hiếu chỉ có tôi thôi. Thời gian làm phượng hoàng của chị cũng nên kết thúc rồi, chị nên trở về cái ổ chuột của mình đi, vở diễn này Cũng nên hạ màn thôi. Các người, các người lừa tôi. Ngay từ đầu các người đã không có ý định cưới tôi phải không? Anh không muốn lấy tôi. Tại sao lại ngăn cản tôi cưới người khác? Không yêu tôi, tại sao lại đối xử với tôi tốt đến vậy? Tại sao anh lại cho tôi hy vọng, rồi lại nhẫn tâm bóp nát thứ hy vọng duy nhất trong tôi? Hiếu, anh nói đi, tại sao anh lại đối xử độc ác với tôi đến thế? Tôi đã làm gì sai ư? Tôi làm gì sai mà mấy người đối xử với tôi độc ác như vậy? Cô tưởng anh ấy muốn gần cô lắm sao? Nếu không phải cái vụ tai nạn chết tiệt đó, cô nghĩ rằng một đứa nghèo hèn như cô lại có cơ hội bước chân vào gia đình này sao? Liên, nghe mẹ, cầm số tiền này về nhà làm lại từ đầu. Cụ bòn cứ để đây mẹ chăm, mẹ cảm đoàn sẽ chăm sóc và nuôi nấng nó thật tốt. Mẹ ơi, con không đi, con không muốn, con xin mẹ. mẹ cho con ở lại đi con của con còn bé như vậy con không thể xa thằng bé được mẹ ơi mẹ cho con ở lại đi tiền đây mau cầm lấy rồi cút đi vừa đi tới hất thay tôi ra khỏi người mẹ mẹ không nhìn tôi quay đi bước vội vào phía trong Hiếu em xin anh anh cho em ở lại đi tôi quỷ vối lê lết trên sàn nhà ôm lấy chân Hiếu mà cầu xin em xin anh em xin anh mà Tôi vừa quỷ vừa dập đầu, miệng không ngừng cầu cứu. Từ phía sau, Thư đi lại bên Hiếu, dùng chân đạp mạnh vào người tôi, khiến tôi ngã rúi rụi ra phía sau. À, dít lên! Còn đi này! mới còn không mau biến đi! Anh Bình đâu? Mau sai người lôi cổ con này ra khỏi đây. Từ nay về sau cấm, không cho nó bước chân vào nhà nửa bước. Mấy người làm trong nhà hùng dũng tiến tới. Quá hoảng sợ tôi ôm chặt lấy chân Hiếu van nải cầu xin. Đừng mà, đừng mà, tôi xin anh, cậu xin anh cho tôi ở lại, cho tôi, cho tôi ở lại đi. Tiếng là hét vàn xin vang vọng khắp nhà, không một ai đoái hoài quan tâm. Hiếu vẫn đứng im không nhúc nhích, bên cạnh là Thư đang mỉm cười đầy đắc ý. Đám anh bình lôi sành sạch ra ngoài, mãi đến khi ra đến gần cửa, Hiếu đột nhiên lên tiếng. Thả cô ta ra, dạ, tôi ngã khuyểu xuống đất. Hiếu nhìn tôi Cô ở lại cũng được Nhưng cô phải nhớ thân phận của cô bây giờ Không còn như trước nữa Cô muốn ở lại thì sẽ giống như những người làm công khác Ăn uống nghỉ ngơi giống họ Sống và làm việc Theo quy định của gia đình tôi Em đồng ý Chỉ cần được ở lại Anh bảo em làm gì cũng được Hiếu, anh làm gì vậy Thừ hậm hực nói Em kệ anh đi Anh... Thừ tức giận nhìn Hiếu rồi bỏ đi Không biết chút cục tức này vào đâu, cô ta liền đi tới tát mạnh vào mặt tôi. Ở lại này, ở lại này, mày thích ở lại lắm phải không? Mỗi một câu cô ta lại tát vào má tôi một cái. Đem toàn bộ đồ của cô ta xuống nhà kho, đưa cậu chủ nhỏ sang phòng của tôi và Hiếu. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi chính là mẹ cô bom Cấm cô không được phép lại gần thằng bé. Cô mà trái lời, thì đừng trách tôi áp. Nghe rõ chưa? Rồi, ai nghe rõ rồi, nói lại nén nỗi nhục nhã tôi cắn rằng nói tôi biết rồi, thưa cô thừa hài lòng nói phải thế chứ, giặt đi giặt cho sạch vào giặt xong, da kia trẻ hết chỗ củi để nấu nhanh cái chân lên cuốn hết đống gạo này vào trong kho này, mau giặt hết đống quần áo này đi đống này vẫn còn bẩn này mau giặt lại hết nước rồi, mau gánh đi cô chủ muốn ăn cua đồng Màu ra ruộng bắt cua về đi Đời người thăng trầm Không ai có thể nói trước được điều gì Mới hôm qua thôi Tôi vẫn còn làm mợ chủ cao cao tài thượng Bên cạnh lúc nào cũng có Vài ba người trò chuyện Hôm nay bên cạnh tôi Cũng là vài ba người Nhưng họ đến không phải là trò chuyện Mà đến để hành hạ xỉ nhục tôi À Uyển Cô gái lúc trước luôn tìm cách lấy lòng Nghĩ đủ trò làm tôi vui Liền nhân cơ hội bắt tôi làm đủ việc dù đúng sai vẫn mắng chửi không thương tiếc nhiều lúc muốn phản kháng nhưng nhìn dáng vẻ hống hách ngang ngược của đám người đó tôi biết chắc dù tôi phản kháng kết cục cũng không thay đổi được là bao nhiêu thậm chí có thể còn thê thảm hơn cả bây giờ nói không hoa thân phận của tôi bây giờ còn hạ đẳng thấp kém hơn cả một người giúp việc một lần trong lúc đi ra đồng với mọi người tôi vô tình gặp lại lượng Thấy tôi ánh mắt cậu thoáng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền trở nên tức giận. Lượng nhìn tôi mỉa mai. Ôi, tôi có nhìn nhầm không? Yếu phu nhân mà phải ra đồng gánh lúa sao? Làm dâu nhà giàu hẳn phải sướng lắm đúng không? Sướng đến nỗi cô nhẫn tầm dẫm đạp lên tình cảm của tôi. Biến tôi thành thằng hề trong mắt mọi người. Cô hành hạ tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Để rồi cô sống thế này sao? Quả báo! Đấy chính là quả báo của cô đấy thiếu phu nhân ạ Lượng huyết vai tôi Gánh lúa trên vai đổ ập xuống Tôi cúi đầu nhặt từng bó lúa Nước mắt lã trả rơi Tôi không trách lượng Bởi tôi hiểu anh làm như vậy là đúng Nếu là tôi tôi cũng sẽ tự hành hạ anh như vậy thôi Nào có ai có đủ bao dung không oán không hận Một người mình đã dốc lòng yêu thương Để rồi thứ nhận lấy Chỉ là một lời nói hủy hôn ngay trong ngày cưới là nỗi nhục nhã, nhạo báng của người đời. Gánh lúa về đến nhà, người tôi như muốn lạ đi. Trong cơn mệt mỏi, tiếng con khóc oe oe thảm thiết, khiến cả người tôi khỏe lạ thường. Tôi chạy theo tiếng khóc. Con của mẹ, đã hơn tháng qua mẹ chưa được gặp mặt con lấy một lần. Mẹ nhớ con nhiều lắm, con biết không? Biết bào đêm mẹ thức trắng với nỗi nhớ con già diết. Biết bào đêm khi nghe tiếng con khóc, Mẹ chỉ biết ôm lấy bộ quần áo của con vào lòng. Nỗi nhớ này có ai thấu cho tôi? Con của tôi đang được đặt trên giường, không có ai xung quanh. Tôi chạy đến ôm vội con vào lòng không ngừng dỗ rành. Con ngoan, con ngoan, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương nào. Con ngoan đừng khóc. Con trai cưng của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Đừng khóc, mẹ thương, mẹ thương. Ngoài cửa, thư từ đâu xuất hiện? nhìn thấy tôi bế Cu Bon, cụ tạt tức giận lớn, "Ai cho cô vào đây? Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người con tôi ngay!" Hừ bước vào đầy giận dữ rồi giật lấy Cu Bon khỏi tay tôi, nói, "Ai cho mày vào đây? Mày quên thân phận của mình rồi phải không? Con nhà quê nghèo hèn, rồi tôi, tôi không có, mà nãy Cu Bon khóc to quá, bên cạnh lại không có ai nên tôi mới bế con để dỗ thôi." "Mày nói gì? Cu bon là con ai?" Có giỏi mới nói lại xem Cô ta đưa tay lên tát tôi một cái Cú cubon Cú Nói mau Nó không có nhiều thời gian đâu Nói nhanh rồi cút Đừng đứng đấy làm ô nhiễm không khí bẩn cả mắt Cô ta lại tiếp tục đưa một cái tát lên mặt tôi cubon là con của cô Cô nào Nói rõ ra Cú là con của cô ngư Tốt lắm Để cho cô nhớ Lần sau không phạm sai lầm Ra giữa sân quỷ nói 100 câu Cú Bon là con của cô Thư Mỗi câu dập đầu một lần Bữa trưa nay Phạt cô không được ăn cơm Bây giờ, cút Nước mắt nuốt vào trong Tôi nặng nề đi ra Mới đi được vài bước liền nghe tiếng Thư nói Đứng lại Thư bước tới trước mặt Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài bóp chặt lấy cặm tôi Nhiến răng cảnh cáo Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày Tránh xa chồng tao và cô Bon ra Thế con nhà quê bần hèn Tốt nhất mày nên an phận Nếu không Đừng trách tao ác Mày nên nhớ con của mày là do tao chăm Mày mà Mày biết rồi đấy Tao có nhiều cách để hành hạ nó lắm Tôi biết Tôi không dám có ý nghĩ quá phận nào đâu Xin cô đừng làm hại con tôi Hút ra ngoài kia mà quỳ xuống Con Thanh Đi theo giám sát cô ta đủ 100 cái mới được Bảo người dưới bếp cắt phần ăn của cô ta Đẹp đổ cho chó Dạ Đi mau Còn đứng đó nhìn cái gì Đi mau lên Thành tiến đến đẩy mạnh tôi về phía trước Khiến tôi ngã rúi rùi Trời về trưa Ánh mặt trời càng lúc càng gây gắt Không khí nóng hầm hầm như biển lửa Hơi nóng từ dưới sân tòa xa Tưởng chừng có thể nướng chín Bất cứ thứ gì vơi trên đó Không một chút che chắn Tôi đơn độc quỷ giữa sân Cảm nhận hơi nóng của da thịt Cảm giác từng thớ thịt trên người Đang được nướng chín lên Cú là con của cô Thư Cú là con của cô Thư cubon là Là con của cô Thư Ánh mặt trời Mỗi lúc một gắt Mạnh mẽ chiếu thẳng vào người Cả người mệt lả đi Cổ họng khô khốc Âm thanh phát ra mỗi lúc một nhỏ hơn Cuối cùng cũng xong, tôi lê lết từng bước nặng nhọc về phòng, mệt mỏi thả mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Bóng một làn nước lạnh xối xả tạt vào người, tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu óc nặng trịch, cổ họng đau rát, muốn nói mà không nói được. Còn nắm y ra đó à, mấy giờ chiều rồi, còn không dậy mà làm việc, tưởng mình vẫn là cô chủ chắc. Cả người khó chịu, chán nóng bừng như lửa, đầu óc lâng lâng như trên mây. Có lẽ em, tôi đã bị sốt rồi gắng hết sức tôi cố gắng nói thật to Tôi bị sốt rồi Có thể nào cho tôi nghỉ một hôm được không Mày tưởng mình mày ốm chắc Tao cũng đang ốm sắp chết đây này Chẳng cậu chủ đã mệt thì chớ Đằng này lại phải còn giám sát thêm con điên như mày Số tao thật là khổ quá mà Mau mau thay quần áo mà ra làm việc đi Không làm thì cút Tôi biết rồi tôi sẽ ra ngay Bước từng bước loạn trọng ra ngoài Cũng may mấy anh chị ngoài ruộng nhìn thấy tôi sốt đến đỏ mặt mũi đỏ ửng lên, chân tay run run không đứng vững, cũng khương tình bảo tôi ra gốc cây nghỉ, công việc để mọi người làm cho. Sau này khi nghĩ lại, tôi cũng không biết làm sao mình có thể vượt qua được quãng thời gian khốn khó đó. Phải chăng tình mẫu tử thiêng liêng chính là động lực to lớn để tôi có thể vượt qua tất cả? Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau trong lòng lại càng lớn dần lên. Dù ở chung một nhà Nhưng số lần tôi gặp con chỉ đếm được trên đầu ngón tay Nói là gặp Nhưng thực chất chỉ đứng nhìn con từ xa vì vậy nhưng mỗi khi Bị ai đó thân cận bên cạnh thư bắt gặp Tôi đều bị lôi ra đánh nhiều từ Tôi không rõ việc thư hành hạ hà tôi Phụ nhân và Hiếu có biết không Nhưng có lẽ dù biết Dù không Chắc họ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm Một hôm Trong lúc hái vài Tôi vô tình nghe được mấy cô gái làm thuê nói chuyện Biết tin gì chưa? Anh Lượng chính là đứa con trai đã thất lạc của ông chủ Minh đấy. Thật sao? Mày nghe tin từ đâu vậy? Thật 100% Sáng nay ông chủ Châu vừa đứng trước cửa quán tuyên bố sẽ giảm 50% tiền rượu cho mọi người trong 3 ngày liên tiếp. Anh Lượng còn đứng bên cạnh tiếp khách cùng cơ mà. Đúng là may mắn. Biết vậy lúc trước tao không yêu lão chung mà tán luôn anh ý. Có phải giờ tao thành cô chủ rồi không? À, sao mày lại đánh tao? Này, bớt mộng mơ đi Mình nghĩ mày là ai Thấy con liên chưa Tấm gương sáng ngời đấy Thảm phú vụ bần đấy Kết quả rồi sao Giờ không phải thê thảm lắm mà Sống không bằng cả một người làm thuê Ừ nhỉ Tiếng nói xa dần Tôi sững sờ cầm trùm vải trên tay Nước mắt lăn dài lúc nào không hay Phải rồi tôi rơi vào kết cục ngày hôm nay Tất cả không phải do tôi tự chuốt lấy hay sao Quả thực là đáng đời Lượng, chúc mừng anh, chúc mừng, xin lỗi. Thời gian chậm chậm trôi qua, mỗi ngày qua đi đối với tôi tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Có người hỏi tôi, sống khổ sống sở như vậy, sao không cầm tiền về nhà, mở một quán nhỏ làm bà chủ, có phải sướng hơn không? Về nhà, tôi còn có nhà để về ư? Ngày tôi bước chân ra khỏi nhà, nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa. Mẹ nói đúng. Mẹ không có đứa con như tôi, và tôi cũng không xứng đáng làm con của mẹ. Về nhà, tôi còn mặt mũi để về sao? Về rồi an nhàn làm bà chủ, để rồi ngày ngày đi ra đi vào, đều phải đối mặt với gia đình lượng sao? Một gia đình đã vì đứa con gái hư hỏng như tôi, mà bị người ta cười chê nhạo bán, đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Tôi đi rồi, vậy con của tôi phải làm sao? Ở đây tuy có khổ có cực, Tuy không được gặp mặt con, nhưng tôi biết nó vẫn bình an. Tôi biết một khi bước chân ra khỏi cửa nhà họ Trần, tôi mãi mãi sẽ chẳng có cơ hội trở lại, chẳng có lấy một cơ hội để gặp con, dù chỉ là lén lút, nhìn con từ phía xa. Nếu có rời đi, tôi nhất định cũng phải mang nó đi cùng. Những tưởng bản thân chỉ cần an phận, nhẫn nhục chịu đựng vì con, thì dù có khó khăn vất vả đến đâu, tôi cũng chịu đựng được. Nhưng tôi đã sai, Một lần nữa tôi lại nhận ra bản thân mình đã sai. Đối với Thư, tôi luôn là một cái gai trong mắt. Ngày nào không nhổ bỏ là ngày đó cô ta không yên lòng. Cô ta không yên tâm về tôi hay về chồng của mình, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều tôi rất rõ. Nếu tôi không sớm rời khỏi nơi này, chắc chắn cái mạng nhỏ này của tôi cũng chẳng thể giữ nổi bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết của Thư. Trong đầu chợt ẩn hiện lên một suy nghĩ mơ hồ. Liên, cô ra vườn hái 50 quả bưởi rồi đem lên nhà trên cho ông bà chủ nhé. Dạ, vâng. Tiếng chị Kim gọi kéo tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Xuống bếp cầm đồ ra hái bưởi. Cây bưởi tuy không cao nhưng vẫn phải dùng ghế để hái. Đặt chiếc ghế gỗ cố định trên mặt đất tôi nhanh nhỏ trèo lên ghế vườn tay ra hái từng quả bưởi. Một quả, hai quả, 30 quả. Nãy giờ mới được 30 quả. Đưa mắt nhìn quanh Những quả bưởi có thể dùng ghế Cũng đã bị hái hết rồi Đang không biết phải làm sao Tiếng chị Kim từ trong sân hét lớn Liên, mày hái xong chưa Mau đem bưởi lên cho ông bà chủ đi Liên, mày chết ở trong đấy à Có mấy quả bưởi hái đếch gì mà lâu thế Lể ma lề mề Nhanh lên, không tao vào tao đánh chết mẹ mày bây giờ Nghe chị quát Tôi hoảng quá đáp vội Em, em sắp xong rồi Còn vài quả nữa thôi Chị vào bê giúp em được không Mày trông tao liễu yếu đào tơ như này, liệu có vác được thúng bưởi nặng như kia không? Mày bị ngu à? Có nhờ cũng mở to mắt sao mà nhìn. Hay chỉ gọi anh Bình vào bê giúp em được không? Không, cô Thư đã dặn, việc này một mình mày phải làm, không ai được giúp, không làm xong thì liệu hồn. Chị Kim nói xong liền ngúm ngủi quay người đi vào trong. À, còn nữa, cô Thư bảo 20 phút nữa không có bưởi trên nhà, thì mày cứ liệu hồn. Nghe xong tôi không dám chậm trễ, vội vàng dùng hết sức lực để hái bưởi, cuối cùng đủ số lượng, còn thời gian có lẽ quá lâu lắm rồi. Cắn răng dùng hết sức lực còn lại, bước từng bước nặng nhọc mang thúng bưởi lên nhà. Vừa nhìn thấy tôi, Thư đã chu chéo, đưa tay dí mạnh vào trán tôi. Mày chết dí ở đâu, sao bây giờ mới tới? Sao không để sáng mai rồi mang lên một thể? Mày biết khách người ta đợi lâu lắm rồi không? Tôi xin lỗi. Thừ định tắt cái nữa thì hiếu lên tiếng Đủ rồi, em đừng gây dối nữa Khách người ta vẫn còn ở đây Em làm cái gì vậy Cô đi xuống đi Anh bênh cô ta, anh sót cô ta phải không Nhìn cô ta bị đánh Anh sót lắm có đúng không Anh có giỏi thì anh bỏ tôi Rồi cưới cô ta về luôn đi Đừng có mà nói linh tinh Linh tinh hay không thì tự anh biết Sao đánh chết mày Đánh chết cái lũ đảng điếm Chuyên đi câu dẫn chồng người ta Dừng lại Tiếng ông chủ trần quát lớn, không khí đột nhiên im phăng phát, không một ai dám nói một lời. Đồ không khí căng thẳng đến tột độ, không thấy nhà đang có khách hay sao, mà còn ở đây lớn tiếng quát nạt nhau, định làm trò cười cho thiên hạ hay sao. Thằng Hiếu đi vào trong rót rượu tiếp khách, còn Thư con về phòng đóng cửa tự suy nghĩ về việc vừa rồi đi, đợi khách về bố sẽ nói chuyện với con. Vâng, con đứng được ra đấy à? muốn bị trừ hết lương phải không mọi người nhanh chóng tàn ra tôi cũng đi theo mọi người về phòng vừa vào đến phòng chưa kịp đóng cửa thì tóc tôi liền bị ai đó kéo mạnh từ phía sau đau quá nhét rẻ vào miệng tránh để nó làm ồn ảnh hưởng đến mọi người trên nhà tôi sợ hãi hoảng loạn nhìn thư cả người run lên bẩn bật sợ mày cũng biết sợ à hôm nay tao phải cho mày biết cái gì mới thật sự đáng sợ ám quyến chồng bà này, hôm nay ấy, bà phải dạy cho mày một bài học, cái con giống đĩ nhà mày, mày đi chết đi." Dứt lời, Bình dí mạnh đầu tôi xuống thùng nước bên cạnh, cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích, sức lực của tôi làm sao so được với sức khỏe của hai người thanh niên, ngụp lặn trong thùng nước, tôi tự tưởng bản thân mình sẽ chết, nhưng thật may đến lúc tôi tưởng chừng không chịu được nữa, anh Bình lại bỏ tôi ra. Đánh Từng đòn roi quật mạnh vào người Từng cơn đau vốt xâm nhập vào tận xương tủy Đầu óc như tê liệt Tôi mơ mơ hồ hồ Chìm vào trong giấc ngủ Sáng hôm sau tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh ngắt Toàn thân đau nhức giá rời Cơ thể như bị đánh ra Hành tửng mảnh, tan tác Rồi đau đớn vô cùng Không được Tôi nhất định phải rời khỏi nơi đây Tôi phải mang con mình rời khỏi nơi đây Kể từ đó, tôi luôn tìm cơ hội để cùng con trốn khỏi nơi địa ngục này. Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều cố gắng tích cóp tiền bạc. Đồ đạc chỉ cần có cơ hội là đem con đi trốn. Nhẫn nhịn bao lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội. Hôm đó, ông bà chủ và Hiếu đi sang làng bên để bàn việc làm ăn. Thư ở nhà chăm sóc cu bon Mọi người vừa đi, Thư liền bỏ lại cu bon cho Mai chăm sóc. còn mình quần áo súng xính đi ra ngoài chơi. Tôi biết cô ta vốn dĩ chẳng yêu thương gì thằng bé, chẳng qua cô ta sợ bố mẹ và Hiếu, nên trước mặt họ lúc nào cũng phải niềm nở, tỏ vẻ yêu thương. Bây giờ không có họ, Thư cũng chẳng còn phải giả bộ làm gì. Vậy cũng tốt, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội bỏ trốn khỏi nơi đây. Tính còn mai thì tôi còn lạ gì, hóng hớt nhiều chuyện thì không ai bằng, mỗi lần đi pha sữa cho bon là cả tiếng mới trở lại. Dình mò quan sát nó cả buổi, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội. Nhân lúc nó đi pha sữa cho cu bon, tôi liền lẻn vào trong, vội vàng bế con men theo khu vườn phía sau bỏ trốn. Trong thời gian làm ở đây, tôi vô tình phát hiện ra sau lùm cây cao rậm rạp này có một lỗ chó chui. Chỉ cần chui qua lỗ đó, chạy thêm một đoạn nữa là ra đến bờ sông rồi lên thuyền bỏ trốn. không mất nhiều thời gian để đi tới bờ sông. Chỉ đáng tiếc bây giờ không có thuyền. Lòng lo lắng không thôi. Tôi sốt ruột vừa đi đi lại lại, vừa dỗ con, chốc chốc lại nhìn xem có con thuyền nào sắp cập bến hay không. Khi rồi, có thuyền rồi. Con thuyền to lớn từ từ cập bến. Từ trên thuyền, vài người trung niên nhanh chóng đi xuống. Tôi vội vàng bế con trèo lên. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nhìn tôi quát lớn. Cô kìa! Cô làm gì thế? Cháu, cháu đi thuyền Xuống, xuống Thuyền này chúng tôi chở hàng chứ không chở khách Xuống mau Bác, bác cho cháu đi mà Bác ơi cho cháu đi nhờ đi mà Cháu, cháu thực sự có việc gấp lắm Nhờ vả gì? Xuống ngay Chỗ người ta làm ăn, không phải chỗ từ thiện đâu mà nhờ Xuống ngay thằng năm, lối con bé này xuống Mới sáng mùng một đi giao hàng đã gặp con điên này Thật là hám tài Cháu xin bác Xin bác cho cháu đi nhờ đi, cháu sẽ trả tiền đầy đủ mà. Bác cho cháu đi nhờ một đoạn thôi, cháu sẽ không làm phiền đến mọi người đâu. Xin bác, xin bác hãy cứu giúp mẹ con cháu. Tôi quỷ xuống ôm con cúi đầu cầu xin. Phía sau, tiếng người tiếng chân dồn dập kéo đến, tiếng quá tháo ẩm mỹ. Mau, mau chia nhau ra tìm đi, tìm không được, cẩn thận cái mạng của chúng mày đấy. Mẹ con chó chết, tao mà bắt được nó thì tao đánh chết luôn. Còn ở đấy mà chủi à, mau đi tìm đi Không tìm thấy cậu chủ nhỏ Người chết là mày chứ không phải là nó đâu Đúng là chó chết mà Họ đến rồi, tôi sợ hãi Nước mắt lưng chồng, ôm chặt con vào lòng Ánh mắt hoảng loạn nhìn về Phía đám người, đang mỗi lúc Một tiếng lại gần Thằng kia, còn đứng đấy à Mau lôi cổ con bé kia xuống để còn đi tiếp Dạ, dừng lại Giọng một người đàn ông trung nghiên vang lên Cánh tay đang nắm lấy vai tôi Cũng buông ra Anh Trung, con bé này... Không sao, tôi biết rồi. Cho thuyền chạy đi. Người của chúng ta vẫn chưa về. Ý của cậu chủ... Người kia nghe bác Trung nói vậy, thì thôi không nói gì nữa hô tạo. Mọi người về vị trí. Thuyền bắt đầu chạy. Mau ổn định vị trí nhanh lên, nhanh lên. Thuyền từ từ rời bến. Khoảng cách giữa tôi và người nhà họ Dương cũng xa dần. Nỗi lo lắng trong tôi cũng dần tan biến. thoát rồi... Tôi khẽ thở vào, mọi người cũng đã tản ra hết, chỉ còn lại mình tôi và bác chung. Bác tiến đến nhẹ nhàng đỡ tôi và con dậy. Không sao chứ? Vâng, đi theo bác. Vâng, lặng lẽ đi theo bác tiến sâu vào trong khoang, chúng tôi dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Đến rồi, bác đưa tay gõ gõ lên cánh cửa, bên trong không có tiếng trả lời, bác nhìn tôi gật đầu nói. Cháu vào đi. Cháu ạ? Ừm. Cậu chủ đang đợi cháu đấy Đợi tôi Sao lại đợi tôi Chẳng lẽ tôi và người đó quen nhau sao Không đúng Trước nay tôi chỉ quanh quẩn ở vùng quê nhỏ bé này Bạn bè tôi toàn quen những người bẩn nông Làm công để sống Ngoại trừ hiếu ra Tôi thực sự không hề quen biết ai giàu có như vậy